hai mươi sáu chương vạn quân từ đó ám sát cổ nổ hạ trung nhẫn chia r ổ bà bà trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm so sánh với cực đoan dày mà nói hiện nay dịch thần biểu hiện không thể nghi ngờ để cho nàng rất là thỏa mãn cùng vui mừng cạ d ủ dạ t i ệ n ta đến trên cao có thể chứ dịch thần nhìn về phía cạ d ủ dạ bỗng nhiên nói rằng có thể cạ d ủ dạ cũng rất muốn nhìn dịch thần mấy ngày nay đang làm cái gì thần thần bị bí lập tức c ả rủ dạ không chế được hạt cắt đem dịch thần đưa đến trên cao phía trước sử dụng trung nhẫn cấp bậc trả cờ dạ chỉ có thể chế tạo một dạng súng tắm hiện tại sử dụng tinh anh trung nhẫn cấp bậc trả cờ dạ đã có thể chế tạo phản khí tài thư kích bộ thương cũng là thời điểm nhìn ta một chút mấy ngày này trả giá có hay không nguồn phí dịch thần bị hạt cắt kéo lên đưa đến trên cao mắt thấy cổ nổ hạ nghị dạ vị trí trong cơ thể trả cờ dạ tập trung ở trên tay phải kèm theo một ánh hào quang hiện lên một bả so với bình thường súng ngắm trọng lớn hơn nhiều bắn tỉa thương xuất hiện tại dịch thần trong tay rõ ràng là b à dẹp xem m một t m lẻ c phản khí tài thư kích bộ thương tuyệt đối là đường kính lớn cấp bờ cờ tôn tay thậm chí gọi là thư kích pháo ba z m một trăm lẻ chín thư kích bộ thương xuất hiện trong nháy mắt dịch thần hết sức quen thuộc nhặt lên súng ngắm đi qua nhắm vào hệ thống lại đem trả cờ dạ tập trung ở hai mắt làm trung tướng thị lực đề cao đến trước mắt cực hạn đang nhắm vào hệ thống ở giữa dịch thần thấy rõ một vài km bên ngoài một đám nỉ dạ đang lấy đều đâu vào đấy đội hình hướng về bọn họ trô ở vị trí chạy như bay đến nhắm vào hệ thống chính giữa thập tự nhắm vào t u y ê n khóa được một cái t r u n g nhẫn chả cờ dạ đi qua hai tay hội tụ ở bà zemm một trăm lẻ chín thư kích bộ thương bên trong một lát sau dịch thần nhẹ nhàng gõ động cỏ súng phanh một viên đạn súng ngắm phá vỡ hư không lộ ra từng đạo khí lãng xé rách không khí trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn thước xa phốc phốc một cái trung nhận thân thể bỗng nhiên tuân ra một đoàn huyết hoa hắn không phải phân tâm mà là không nghĩ tới ở đại bộ đội trong hắn lại còn có thể bị đột nhiên công kích bị đánh chết người nào chung quanh cổ nổ hạn nhị dạ trước tiên rút ra riêng mình vũ khí cảnh giác nhìn bốn phía chuyện gì xảy ra nhị dạ quân đoàn đ ố n g nhiên trong lúc đó xuất hiện biến cố như vậy cũng không khỏi không dừng lại cảnh giác chú ý bốn phía mà họ rổ xì m a cùng nạ dạ xì c ả cụ thì là đã đi tới nhìn trước mặt thi thể hai người sắc mặt đều hơi đổi như vậy vết thương chỉ có nhân gian binh khí dịch thần huyết kế giới hạn chế tạo vũ khí khả năng đánh ra nạ dạ xì c ả cụ khẳng định nói x ì cả cù ngươi không phải đang nói đùa chứ nơi này cách làng các vị trí có chừng mấy ngàn thước xa ở hai cây số trong phạm vi ta có thể khẳng định không có ai ở nút nói cách khác đối phương ít nhất là ở hai cây số tới nay phát động công kích hơn nữa ở hai cây số bên ngoài phát động công kích uy lực còn có thể lớn như vậy vô thanh vô tức giết chết một cái trung nhẫn tương lai ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng bây giờ ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh nỉ dạ ủ chỉ hạ phủ gạ c ụ kinh ngạc nói đây mới là ta nói mù ồn nhờ ật chú ý địa phương dịch thần đang đả kích tinh thần của chúng ta cũng là ở hướng chúng ta thị h uy nói cho chúng ta biết đừng tưởng rằng viện quân tới liền nhất định có thể thắng hắn cũng không phải ngồi không nạ dạ s ì c ạ cụ nói rằng chỉ bằng hắn một cái tiểu quỷ ủ tri hạ phủ gạ cụ khinh thường nói nếu như ngươi bảo chỉ ý nghĩ như vậy lời nói kế tiếp chính là ngươi nạ dạ s ì c ạ cụ dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ thay đổi những người khác lô mũi nhìn người ủ chỉ hạ phủ gà c ụ đã sớm trở mặt thế nhưng nạ dạ xỉ cả c ụ chỉ số q u hắn chính là biết nếu nạ dạ xỉ cả c ụ nói như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân họ rồ xỉ mà đ ạ i nhân nạ dạ xỉ cả c ụ nhìn về phía họ rồ xỉ mà không nghĩ tới tiểu quỷ này lại mang cho chúng ta không ít kinh ngạc ta không cảm giác vi thu trả cờ dạ nói cách khác hắn không phải mượn vi thu trả cờ dạ mà là chỉ bằng vào chính mình năng lực làm lớn ỏ rồ xỉ mà ránh mắt nổi lên một k i a nường dở đồng thời cũng có sắc cơ có thể triệt để xác định nói như vậy dịch thần thực lực so với mấy ngày trước tăng lên rất nhiều ít nhất là vài lần tăng lên nói cách khác coi như không có mượn s ủ cả c ụ t r ả cờ dạ một không cẩn thận phía dưới chúng ta không ít người đều sẽ chết ở vũ khí của hắn phía dưới nạ dạ xỉ cả cũ lời nói cùng trước mặt nằm dưới đất cổ nổ hạ nhì dạ thi thể để không ít thực lực không có đạt được thượng nhẫn cổ nổ hạ nhì dạ nội tâm h ô n g thượng một tầng bóng ma phe nhỏ rổ xỉ maz bỗng nhiên l o a lên chắn một cái trung nhẫn trước mặt trực tiếp lấy thân thể đi ngăn cản xạ kích mà đến đạn xuống ngắm phe nhỏ rổ xỉ maz hai chân đạp đại địa s ụ t xuống mọi người kinh h ã i phát hiện nó rổ xỉ mà thân thể có một bộ phận riêng thân đi ra ngoài phóng phật bị kéo dài tinh bột mỹ tựa như so với trước đây đánh ta cái kia một loại vũ khí uy lực thật là lớn không chỉ gấp mấy lần hơn nữa những vũ khí này ở giữa chất chứa trả cờ dạ, cũng chính là bởi vì trả cờ dạ nguyên nhân khiến cái này vũ khí di động với tốc độ cao thời điểm sinh sinh âm t r ư ớ n g bị che giấu hơn nữa độ chính xác càng cao uy lực càng lớn h ò rồ xì m à nhưng là ở đây thực lực cường đại nhất một thành viên phán đoán của hắn để lỗ mũi chiêu thiên đủ chỉ hạ phủ g ã cu đều thức thời ngậm miệng lại ba ê nếu như hắn lúc này dám léo nha léo nhéo lời nói chính là coi rẻ h ò rồ xì maz làm sao có thể trong đám người một cô thiếu nữ trận to mệ rèn tròng mắt màu đỏ khó tin nhìn h ò rồ xì maz nếu như nói ra một câu nói này người không phải h ò rồ xì maz à lời nói nàng tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi có phía trước đoạn thời gian nàng đã giao thủ dịch thần cư nhiên trong thời gian thật ngắn trở nên cường đại như thế thật sự là để cho nàng không thể nào tiếp thu được lúc đầu nàng trải qua tu luyện sau đó chủ động xin tới nơi này tham gia lần thứ ban nhị dã đại chiến vì chính là cùng dịch thần phân cao thấp hiện tại xem ra ý nghĩ của chính mình là không có khả năng thực hiện có ý tiểu quỷ để ta nhìn ngươi một chút còn sẽ có cái gì thủ đoạn ỏ rồ x ĩ mác nết miệng cười tiếp tục đi tới Trung nhẫn hạ nhẫn đi theo thượng nhẫn nhẫn nhẫn hạ đi phanh í sau tùy thời chú ý thi t chú i ý r ể t ế thân thuật. Vâng, trung Trung quanh nhẫn hạ nhẫn Vâng ậ l phanh tức t đi e o thượng nhẫn h p í sau, t h ầ k i n hoàn toàn căng thẳng chú toàn căng buôn ý phanh í vừa có k h ô g đúng lập tức t i triển thế thân thuật. Phanh phanh phanh liên tiếp ba viên viên đạn phá không mà đến dịch thần đặc biệt tuyển trạch khoảng cách rõ rổ x ì mà rất xa địa phương hai cái hạ nhẫn một cái trung n h ẫ n trong nháy mắt t u ô n ra một đoàn huyết hoa hết tốc lực tiến về phía trước gò rổ xì mà v u n g tay lên tất cả mọi người tốc độ nhanh hơn đặc biệt trung nhẫn cùng hạ nhẫn bọn họ cũng không muốn không rõ không phải bạch ở chỗ này bị giết chết chết đi như vậy lời nói thật sự là quá oan uổng so với bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần giết chết còn muốn bị i khuất ở cổ nổ hạ nỉ ra vọt tới dịch thần đám người phạm vi tầm mắt trong thời điểm dịch thần đã làm rất vượt lên trước mười cái nỉ ra cầu thả cầu vượt tốt